tình hình hiện tại một cách chi tiết cho chủ tử Tuấn. Nhưng sau khi nghe xong, anh ta không hề lo lắng mà lại cười nhạt hỏi La Phi. <cười> "Đội trưởng La, tại sao chỗ nào anh cũng gây khó dễ với tôi thế?" Câu hỏi của Chu Tử Tuấn khiến La Phi ngớ ra. "Tôi gây khó dễ với anh chỗ nào?" Anh nói đông nói tây một lốc như thế. Lôi cả Phi Mỹ ra. Mục đích thực sự Tràng Lễ Ngợi khác không hiểu sao. Ánh mắt Chủ tử Tuấn đảo một lượt qua hiện trường rồi lại nói: "Được rồi. Thế thì để tôi phiên dịch nhé." Đội trưởng La chẳng qua muốn nói với tôi mấy câu này. Anh hoàn toàn chẳng phải là anh hùng gì. Anh đã bị Lý Lăng Phong lợi dụng. Anh không những không cứu được Trương Hoài Hiểu mà còn khiến cậu ta mất mạng. Ngay cả việc đâm chết Lý Lăng Phong cũng là sai. Anh đúng là đã giúp Nghi Phạm hoàn thành kế hoạch. Những lời cảnh báo của mình không ngờ lại bị đối phương lý giải như vậy." La Phỉ có cảm giác dở khóc dở cười. Anh chỉ còn biết nhe miệng nói. "Tôi không cần biết anh đang nghĩ thế nào. Tôi chỉ phân tích tình tiết vụ án. Bây giờ những người khác đều bị hại chết rồi. Anh đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm." Chủ tử Tuấn bực bội hỏi lại. "Tôi có cái nguy hiểm gì?" chẳng lẽ tôi lại sợ một người chết sao? Tôi thấy nguy hiểm của tôi không đến từ lý lang phòng mà đến từ một số đồng nghiệp lòng dạ khôn lường. Tiểu Lưu ở bên cạnh không kiểm chế được nữa, cậu chỉ thẳng tay vào mũi chủ Tư Tuấn nói: "Anh nói thế nghĩa là gì? Chúng tôi hà cớ gì phải hại anh?" Chủ Tư Tuấn lườm La Phi. "Đội trưởng La, không phải anh đã tìm người điều trị tâm lý cho Trương Hoài Hiểu rồi sao?" Tại sao cậu ta vẫn tự sát? Sự việc này có trách nhiệm của anh không?" Vẻ nghi vấn này, La Phi không hề né tránh, anh thẳng thắn nói. "Có." Chu Tử Tuấn bèn truy hỏi tiếp. "Thế bây giờ, anh lôi ra đám lý do hoang đường này, chẳng lẽ không phải là để tìm lối thoát cho mình sao?" La Phi đưa ra câu trả lời kiên định. "Không phải." Anh chăm chú nhìn vào mắt Chu Tử Tuấn. để nhìn thấu thế giới nội tâm của đối phương chỉ vỏn vẹn có mấy ngày, Chu Tư Tuấn từ một cảnh sát giao thông rầu rĩ bất đắc chí biến thành một anh hùng thu hút sự chú ý của cả thế giới, còn tính cách vốn hèn nhát của anh ta cũng trở nên ngạo mạn, ngang ngược. Trong quá trình thay đổi ấy, La Phi cảm nhận thấy rất rõ một loại ham muốn đang nở phổng lên với tốc độ nhanh đến chóng mặt. La Phi bắt đầu suy nghĩ lại về nguyên nhân khiến cảnh sát thất bại liên tiếp cái mà họ phải đối mặt, với không chỉ là một tên hung thủ với kế hoạch vô cùng chặt chẽ chính xác, đáng sợ hơn là những con quỷ bị mất kiểm soát trong lòng nạn nhân. Hung thủ hoàn toàn không cần đối đầu trực diện với cảnh sát, hắn chỉ cần thả những con quỷ đó ra, sau đó mục tiêu sẽ bị nuốt chửng bởi chính ham muốn của mình. Các cậu đều cảm chế cảm xúc nào? Cuối cùng, giám đốc lỗ ở bên cạnh cũng đứng ra điều hòa cục diện. Ông vừa nhìn Chu Tư Tuấn vừa biện minh cho La Phi. Khi đội trưởng La Phi đưa ra hướng phân tích bảy mối tội đầu, cậu ấy còn chưa biết tin chưa ngoài hiểu tự sát, cho nên cậu đừng có nói là cậu ấy chối bỏ trách nhiệm của mình. Không hề có chuyện đó. Trủ tử Tuấn còn chưa dám cái lời dám độc lỗ, nhưng anh ta vẫn ngoan cố nói. Cho dù thế nào, tôi cũng không tin cách phân tích đó. Tôi cũng không đồng ý để bất cứ ai nào thôi miên mình. Nói đến đây, anh ta dừng lại giây lát, rồi cười nhạt và nói vẻ giễu cợt. Trương Ngoài Hiểu đã chấp nhận sử dụng thuật thôi miên, kết quả thế nào chứ? Giám đốc Lỗ nhìn Chu Tư Tuấn nói: "Không ai ép anh, nếu anh thực sự không muốn điều trị bằng thuật thôi miên thì anh cứ về đội trước đi." Tiểu Lưu, cậu đi tiến đi. Chu Tư Tuấn đứng lên, chỉ chào một mình giám đốc Lỗ rồi nghênh ngang đi ra. Tiểu Lưu dường như đã tức nghẹn. vì anh ta vốn không muốn đi tiến nhưng là phi dục. Cậu đi theo. Trên đường đừng để xảy ra chuyện gì. Tiểu Lưu mới đứng dậy đi theo. Đợi hai người đi xa, La Phi hỏi giám đốc Lỗ vẻ vô cùng khó hiểu. Sao lại để anh ta đi ạ? Giám đốc Lỗ xòe tay vẻ bất lực. Còn làm thế nào được nữa? Không lẽ tạm nhốt vị anh hùng của chúng ta lại. Sử dụng biện pháp cưỡng chế thì không hợp lý. Nếu anh ta đã không chịu hợp tác, các cậu âm thầm tiến hành vậy. La Phỉ đã hiểu ý đối phương. Ý anh là âm thầm tiến hành thôi miên. Cái này cũng làm được à? La Phỉ lại nói tiếp. Phải lên kế hoạch. Có điều bây giờ, trước hết phải đảm bảo sự an toàn cho Chu Tư Tuấn đã. Giám đốc lỗ ở một tiếng rồi bảo. Thế thì cho Tiểu Lưu theo dõi sát sao anh ta, không rời nửa bước. Buổi tối đi ngủ thì làm thế nào?" Giám đốc Lỗ nghĩ một lúc rồi đáp, "Tôi nói với bên đội cảnh sát giao thông, mấy hôm nay bố trí cho Chu Tư Tuấn trực ca đêm, ban ngày cũng không được về nhà, bảo anh ta ở ký túc xá tập thể." "Vâng." La Phi tạm thời yên tâm. Cậu nhanh chóng đưa ra phương án thôi miên. Chẳng may Chu Tư Tuấn lại xảy ra chuyện chẳng lành, thì cảnh sát đúng là thất bại toàn tập. Khi La Phi đứng dậy định đi, Giám đốc Lỗ lại cẩn trọng thăm dò. Những việc này tạm thời đừng cho người khác biết, nếu không sẽ bất lợi cho công việc của chúng ta. Cậu có hiểu không? La Phỉ gật đầu. Anh biết giám đốc Lỗ còn phải cân nhắc rất nhiều vấn đề nằm ngoài tình hình vụ án, chắc đây cũng chính là nguyên nhân ông kệ cho Chu Tư Tuấn làm theo ý anh ta. Ăn tối xong, La Phỉ đến gặp Tiêu Tập phòng, anh hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ của đối phương. Tiêu tập phòng phân tích về yêu cầu của La Phi. Nếu đối phương không chịu hợp tác, thì việc thôi miên sẽ có hơn nhiều. Chủ yếu là anh ta đã biết tôi. Tôi rất khó tiếp cận anh ta một lần nữa. La Phi nói. Chúng tôi có kỹ thuật viên chuyên trách. Có thể hóa trang cho ông. Ờ, có thể tạo ra được hiệu quả thế sao? Trừ vì mặt đối mặt quan sát kỹ, thường sẽ không bị lộ. Ừm. Thế thì có thể. Tiêu Tập Phong trầm ngâm một lúc rồi lại nói, "Còn phải thiết kế một tình huống có thể tiếp cận cậu ta, phải để anh ta hoàn toàn không cảnh giác." Thật ra, La Phi cũng đang suy nghĩ về việc này. Anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Tiểu Lưu. Sau khi đầu kia bắt máy, anh liền hỏi, "Tình hình bên cậu thế nào?" Tiểu Lưu bất mãn phản nạt, <cười> "Khỏi phải nói, thái độ của anh ta đối với em cứ như kẻ thù tám đời ấy. Em có phải là đang bảo vệ anh ta đâu cơ chứ? Cứ như đằng luôn cúi nịnh nọt. Bây giờ có tiện nói chuyện không? Tiện. Anh ta đang ở trong xe tuần tra phía trước, em tự lái xe bám theo. La Phỉ nói rõ ý mình. Bây giờ chúng ta có một kế hoạch, định âm thầm tiến hành thâm miên đối với chủ tư Tuấn. Cậu chú ý quan sát thói quen sinh hoạt của anh ta, xem có cơ hội nào có thể lợi dụng được không? Tiểu Lưu lúng búng nói: "Đội trưởng à, là... việc này anh giao cho người khác đi. Em không muốn bám theo tay này nữa đâu. Làm cảnh sát bấy nhiêu năm rồi, chưa bao giờ em phải chịu cục tức này." Giọng La Phi trở nên nghiêm nghị: "Đây là nhiệm vụ, làm gì có chuyện mặc cả chứ. Không chịu nổi cục tức này, thế sau này giao cho cậu đi làm gián điệp. Cậu cũng sống chết không làm phải không?" Tiểu Lưu bị mắng không dám nói gì. Thái độ của cậu mềm mỏng một chút, nịnh anh ta một chút, nói lên đây là phi lại đổi giọng, bác thang cho tiểu Lưu xuống. "Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, tôi mời cậu nhậu một bữa hết mình." <cười> "Thế thì được." Tiểu Lưu nhận lời luôn, cậu còn trẻ, thích rượu, nhưng trong thời gian phá án không được uống rượu nên đã nhịn rất nhiều hôm rồi. La Phi ngắt điện thoại, Tiêu Tập Phong ở bên cạnh lo lắng hỏi, "Không sao chứ?" La Phi cười ha ha. <cười> không sao. Tiểu Lưu thẳng tính hay kêu ca. Nhưng khi được giao nhiệm vụ, cậu ấy tuyệt đối không làm kiểu đối phó. Tiểu Lưu cũng khẳng định sự tin tưởng của La Phi bằng hành động thực tế. Quán nửa đêm, cậu gọi điện thoại cho La Phi. Khi đó Lafi vừa nằm xuống vẫn chưa ngủ. Giọng Tiểu Lưu nghe có vẻ phấn chấn. "Đội trưởng La, cái cách anh nói đúng là có tác dụng. Sao? Em lệnh cho Tư Tuấn vài câu theo như anh bảo. Khen anh ta là anh hùng. Sau này đường công danh nhất định sẽ sáng lạn gì đó. Anh ta được khen tươi tỉnh rồi. Bây giờ anh ta muốn nói chuyện với chúng ta." Lafi cảm thấy bất ngờ. "Ừm, uhm, nói chuyện gì?" Cậu thể vẫn chưa rõ. Anh ta nhất định phải chở anh đến mới nói. La Phi vừa dậy vừa nói. Thấy thì tôi qua luôn bây giờ. Các cậu đang ở đâu? Tiểu Lưu đáp. Trên đường Dương Tử Giang, qua lối rẽ huyện Lưu Tập, rồi đi về phía nam. Sau đó đi tiếp khoảng 500 mét nữa. La Phi lại hỏi thêm một câu. Các cậu ở đó làm gì? Đường Dương Tử Giang là một con đường quốc lộ ở ngoại ô thành phố Long Châu. Vị trí rất hẻo lánh. Chu Từ Tuấn đã hết giờ làm việc rồi mà. Anh ta bảo muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện. Em liền lái xe đến chỗ này. Đúng là chỗ đó, cái con đường cao tốc quanh thành phố ở phía Nam, nơi Chu Từ Tuấn làm nhiệm vụ không xả. La Phi vốn định nói yên tĩnh để làm gì? Sao không lái xe thẳng về đội cảnh sát hình sự? Nhưng nghĩ lại, lại thấy tâm trạng của Chu Từ Tuấn rất không ổn định. Nếu bảo là đến đội cảnh sát hình sự, có thể anh ta sẽ thay đổi ý kiến. Mình đánh cần mẫn một chút vậy. Thế là La Phi liền ra khỏi nhà, lái xe phóng thẳng về phía đường Dương Tử Giang. Mặc dù chỗ cần đến khá xa, nhưng đêm hôm khuya khoắt, đường thoáng, khoảng nửa tiếng đồng hồ là đến nơi. Sau khi đi qua ngã rẽ ở thị trấn Lưu Tập, La Phi giảm tốc độ. Anh vừa lái xe vừa tìm ở hai bên đường, nhanh chóng phát hiện thấy chiếc xe của Tiểu Lưu đổ ở ngay ven đường, cách đó không xa. La Phi cũng đỗ xe ở ven đường. Sau đó, anh xuống xe, đi bộ về phía ô tô của Tiểu Lưu. Khi đến gần thì thấy đèn tắt, cửa đóng, không thấy bóng dáng Tiểu Lưu và Chu Tư Tuấn đâu. La Phi kéo cửa xe, phát hiện đã bị khóa. Anh liền quay đầu tìm xung quanh, đồng thời gọi to. "Tiểu Lưu!" Con đường quốc lộ về đêm tối đen, vắng lặng. Giọng La Phi vang rất xa, nhưng không có ai trả lời. La Phi cau mày, anh lấy điện thoại di động giả gọi cho Tiểu Lưu. Vừa bấm nút gọi, liền nghe thấy có tiếng chuông điện thoại di động ở gần đó vang lên. Trong lòng La Phi dấy lên sự nghi ngờ. Anh dò theo tiếng chuông điện thoại đi ra chỗ ven đường, nghiêng ngó nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy trong bóng tối có một đốm hình quang đang nhấp nháy dưới móng đờ. La Phi biết đấy chính là điện thoại di động của Tiểu Lưu. Anh bước xuống nhặt chiếc điện thoại di động lên, sau đó lại chăm chú tìm kiếm ở xung quanh. Phía dưới móng đường là những thửa ruộng nối dài tít tắp, từng mặt lúa mênh mông đen sẫm đung đưa trong gió đêm. Lạ phỉ bỗng nhìn thấy có một người đang nằm trên bờ ruộng. Anh vội chạy qua, lại gần, nhìn qua ánh trăng, thấy người đàn ông nằm sóng soài bất động đó chính là Tiểu Lũ. Tìm lạ phỉ thất lại, anh khẽ gọi: "Tiểu Lũ!" Đồng thời, khom người xuống, đưa tay lên mũi đối phương kẹp chặt, La Phi lập tức cảm giác như rơi vào hố bọng, tiểu lưu đã tắt thở. La Phi vừa kinh ngạc vừa đau xót, đúng lúc cảm giác đau xót và phẫn nộ trào lên thì nghe thấy có tiếng rên vọng đến từ một chỗ bên phải, cách đó không xa. Tiếng rên đó vừa yếu ớt lại vừa đau đớn, nghe như tiếng thở dài lúc lâm chung của một người sắp chết. La Phi tạm bỏ thi thể của tiểu Lưu xuống, dò tìm theo hướng tiếng rên, nhanh chóng nhìn thấy Chu Tư Tuấn cũng đang nằm trên bờ ruộng. Tay trái anh ta ôm chặt lấy tim, tay phải thõng xuống đám cỏ dại, hai mắt nhắm hờ, trông như thoi thóp sắp tắt thở. La Phi khom người xuống trước mặt Chu Tư Tuấn, anh vừa cuống lên hỏi: "Có chuyện gì thế?" Vừa kéo tay trái đối phương ra, định kiểm tra vết thương. đúng lúc đó, tay phải của Chu Tư Tuấn đột ngột vung lên nhanh như chớp. Tiếp đó, một vật cứng giáng mạnh vào gáy La Phỉ. Người La Phỉ khẽ lảo đảo, anh ngẩng ngượng được nửa giây, cuối cùng vẫn đổ sập xuống một bên. Cũng không biết bao lâu sau, La Phỉ tỉnh lại. Anh cảm thấy vết thương sâu gáy đau nhức nhối, đầu óc hỗn loạn, không biết mình đang ở đâu. Anh chỉ có thể vô thức rên lên mấy tiếng. Đôi trưởng La. Là... Anh tỉnh rồi à?" Có người lạnh lùng hỏi thăm một câu. La Phi nhận ra, đó chính là giọng của Chu Tư Tuấn. Tiếp đó, đầu óc anh tỉnh táo lại đôi chút, dần dần nhớ ra quá trình bị tấn công. Anh hiểu ra, mình đã trúng bẫy của Chu Tư Tuấn. Anh tập trung thị lực quan sát xung quanh. Mình đang nằm trên ghế sau ô tô. La Phi nhận ra, đây là chiếc xe mà Tiểu Lưu lái. chiếc xe rung lắc nhẹ, chắc là đang di chuyển. La Phi thử cố gắng ngồi dậy, nhưng nửa thân trên hoàn toàn không thể động đậy được. Anh nhận ra mình đã bị trói chặt. Tiếp đó, La Phi xoay cổ tay. Sờ lần trong khoảng cách có hạn, anh cảm giác bên dưới người mình là một người đã cứng đờ. La Phi thấy chua xót trong lòng, đau đớn như bị kim châm. Anh biết đó là Tiểu Lưu. Cậu thanh niên ấy đã vĩnh viễn mất đi cuộc sống tươi đẹp. Bây giờ xác cậu đang bị trói chặt với mình, trong tư thế lưng áp vào lực. La Phi quát hỏi bằng giọng khàn đặc. "Trụ tự Tuấn, anh đã làm cái gì thế à?" Trụ tự Tuấn ở ghế lái quay đầu lại, trợn mắt giữ tợn nhìn La Phi. "Mọi việc tôi làm đều là do bị các người ép. Anh đã giết Tiểu Lưu." Trụ tự Tuấn gầm lên vặn hỏi Ai màu cắt người không cho tôi đường sống. Tiểu Lưu chỉ muốn bảo vệ anh. La Phỉ đờ đớp nhắm mắt vào. Anh nhớ lại cuộc điện thoại gọi cho Tiểu Lưu mấy tiếng đồng hồ trước. Khi đó Tiểu Lưu đã cảm nhận rất rõ ràng về tâm trạng chống đối của Chu Tư Tuấn, nhưng mình cứ ép Tiểu Lưu tiếp tục thực thi nhiệm vụ. Anh cảm thấy mình chính là người đả hại Tiểu Lưu. Chu Tư Tuấn đột nhiên nghiến răng chửi rủa. <cười> bảo vệ tôi à? Những lời tự tế đấy, nói cho ma nó nghe đi. Các người chỉ muốn làm hại tôi. Các người không muốn thấy tôi trở thành anh hùng, không muốn một mình tôi nổi bật, che mờ cả đội cảnh sát hình sự các anh. Các người trên danh nghĩa là muốn bảo vệ tôi, thực tế chỉ muốn kéo đổ tôi. Sau đó dội thêm một chậu nước bẩn rồi giẫm nát. Tôi sẽ không cho các người được như ý đâu. Đã có được vị trí này, người nào cũng đừng có hòng kéo tôi xuống. Đối phương ở trong trạng thái gần như điên dại, La Phi chợt hiểu ra điều gì, anh cười nhăn nhó. Anh bị tẩu hỏa nhập ma rồi. <cười> anh đã bị thôi miên rồi. Anh lúc nào cũng tự cho mình là giỏi như vậy đúng không? Trụ tử Tuấn một lần nữa ngẩng đầu lên, anh ta cười nhạt, nhìn La Phi một cái rồi nói, anh luôn nói là tôi đã bị thôi miên. Nhưng anh nhìn xem, Bây giờ ai là người đang làm chỗ tỉnh thế? Còn ai là người bị chói thành con tôm như thế kia? La Phỉ cố hết sức hét thật to, muốn gọi đối phương thức tỉnh. Tất cả những chuyện này đều là kế hoạch của Lý Lăng Phong. Anh cứ tiếp tục mù quáng như thế này, cuối cùng chỉ có thể là hại người hại mình. Chủ tử Tuấn khinh khỉnh hừ một tiếng, "Hừ, hm. anh quả nhiên là cái rỉ không biết." La Phỉ cảm thấy lời nói của đối phương có ẩn ý, liền hỏi: Anh cố ý gì? Chủ tử Tuấn Đắc Ý nở một nụ cười kỳ quái. <cười> Người thực sự làm chủ tình thế là tôi. Lý Lăng Phong à? Hắn ta chẳng qua là cái bàn đạp của tôi thôi. La Phỉ giật mình. Không lẽ là anh cố tình đâm chết hắn? <cười> Tất nhiên rồi. Tôi đã biết trước là hắn định chạy trốn qua đường hầm. Chỉ cần đâm chết hắn là lập được công lớn. <cười> Đấy mới gọi là kế hoạch. Hiểu chứ. Nếu không nhìn thấy lợi ích, ai chịu ăn bãi phần chó đó chứ? Là Phỉ đã hiểu. Hóa ra bản thân chủ tư tuấn cũng chính là kẻ góp mặt trong âm mưu đó. Thảo nào anh ta sống chết nhất định không chịu chấp nhận bị thô miệt. Anh ta sợ những việc bị ổi này bị lộ ra. Là Phỉ kinh ngạc, anh lại hỏi các người thông đồng với nhau từ lúc nào. Nhưng chủ tử Tuấn đã mất hết kiên nhẫn. Tôi không hơi đâu mà giải thích với anh." Anh xuống âm phủ rồi hỏi Lý Lăng Phong ấy. "Rất rồi." Anh ta nhấn mạnh chân gà, chiếc xe tăng tốc lao về phía trước. La Phi biết đối phương đã chuẩn bị không để lại đường sống cho mình, anh buộc phải nhanh chóng nghĩ ra cách cứu mình. La Phi đột nhiên nói một câu Anh cũng coi thường đội cảnh sát hình sự chúng tôi quá đấy." Chủ tử Tuấn hỏi lại bằng giọng giễu cợt. "Thế à? Tính mạng của đội trưởng đội cảnh sát hình sự đang treo trên ngọn cầy. Anh bảo tôi làm sao đánh giá cao các anh được? Anh cứ tưởng giết tôi là vượt qua được cửa ải này sao? Anh sẽ nhanh chóng bị bắt vì tổ đoàn giết người của anh không chuyên nghiệp chút nào. Đó sẽ để lại nhiều manh mối." Chủ tử Tuấn thoải mái đáp. Thế thì anh thử nói từ góc độ chuyên nghiệp xem nào. Tôi nên giết anh như thế nào mới ổn? Sau khi im lặng giây lát, La Phi nói. Anh sẽ lái chiếc xe này xuống nước. Chu Tử Tuấn có vẻ ngạc nhiên, La Phi biết mình đã đoán đúng, liền tiếp tục nói. Vì manh mối trên chiếc xe này quá nhiều. Lái xe xuống nước, cả người và xe đều sẽ biến mất. Chuyện này sẽ trở thành một vụ án không dấu tích. muốn điều tra cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Đối phương đã nói trúng, Chu Tư Tuấn cũng không giấu nữa. <cười> Đúng thế, tôi đang đi về phía núi Nam mình, chỗ sát với hồ Phỉ Thúy. Ở đằng đó có một con đường núi, là một đoạn dốc rất dài. Ở giữa có một chỗ cua gấp, chỉ cần tìm một góc hợp lý, ô tô có thể từ từ lao xuống hồ. Anh biết tôi đang nghĩ ra chiêu này như thế nào không? Mấy năm trước tôi làm cảnh sát giao thông ở đại đội Thành Nam. Từng có một chiếc xe hơi nhỏ mất kiểm soát lao xuống hồ. Nước hồ ở chỗ đó sâu khoảng hơn 10 mét. Sau đó chỉ vớt sát người trên xe lên. Cho đến bây giờ chiếc xe đó vẫn chìm dưới đáy hồ. Anh bảo ai có thể tìm thấy các anh. Núi Nam Minh Hồ Phì Thúy Hai nơi này La Phi vô cùng quen thuộc. Đó là một khu vực hẻo lánh camera giám sát trên đường rất ít, hơn nữa, Chu Tư Tuấn là cảnh sát giao thông, muốn tránh những chiếc camera giám sát không có gì là khó. Nếu kế hoạch này được đối phương thực hiện thành công, e rằng mình đúng thật sẽ chết oan dưới đáy hồ, không bao giờ còn thấy ánh sáng mặt trời. La Phi bắt đầu mượn tượng ra tuyến đường xe đi từ đường Dương Tử Giang đến núi Nam mình. Đồng thời thử phán đoán vị trí đại khái lúc này qua những hình ảnh thoáng hiện ngoài cửa sổ. Cùng lúc đó, anh vẫn phải cố gắng nghĩ cách kéo dài thời gian của đối phương. La Phi đột nhiên cười nhạt nói: "Hình như anh đã quên mất một việc." "Cái gì?" Vì vừa bị đối phương đoán trúng thủ đoạn nhấn chìm xuống nước, Chủ tử Tuấn không dám xem nhẹ lời nói của La Phi. La Phi nói: "Anh quên mất chiếc ô tô của tôi." Chiếc xeo đó đố ở trên đường Dương Tử Giang. Ngày mai sẽ bị phát hiện thấy. Cảnh sát lục xoát khu vực gần đó sẽ tìm thấy hiện trường anh giết hại Tiểu Lưu. Ở đó sẽ có vết máu. Còn có dấu chân của anh để lại. Chủ tử Tuấn cười thành tiếng. <cười> Cảm ơn đã nhắc. Có điều tôi đã nghĩ tới điểm này. Nên tôi đã lái xe của anh ta xa 500 mét. Mặc dù không được xa lắm. Nhưng cũng độ vượt ra khỏi phạm vi lục soát của đội cảnh sát hình sự các anh rồi nhỉ." La Phi im lặng cười nhăn nhỏ. Anh vốn hy vọng rằng Chu Tư Tuấn sẽ quay lại xử lý chiếc xe đó, như vậy có thể giành được thêm rất nhiều biến số cho mình. Đáng tiếc là cơ hội này không còn nữa. Ô tô tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, đột nhiên có một tấm biển báo thoáng hiện phía ngoài cửa sổ xe. La Phi lập tức nhận ra chỗ này. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu La Phi, anh lại có một ý tưởng mới. Thế là anh khẽ bảo: "Anh đừng vội đánh ý quá sớm. Cho dù anh cho cả người lẫn xe của chúng tôi chìm xuống đáy hồ, cảnh sát vẫn sẽ tìm ra được xác chúng tôi." Chủ tử Tuấn hỏi luôn: "Tìm thế nào?" "Xem ra anh rất không hiểu về đội cảnh sát hình sự. Anh không biết sao?" những trường hợp đi làm nhiệm vụ đặc biệt ở bên ngoài như Tiểu Lưu, trên người luôn mang theo thiết bị theo dõi tín hiệu GPS. Thế thì có sao? Tôi không tin là thiết bị theo dõi xuống nước vẫn phát được ra tín hiệu. Xuống nước, tất nhiên là không còn tác dụng nữa. Nhưng có thể kiểm tra được tín hiệu theo dõi trước đó ở trung tâm kiểm soát. Nếu tín hiệu biến mất ở hồ Phỉ Túy, tất nhiên cảnh sát sẽ cho người ếch lặn xuống đáy hồ để tìm. Trụ tử Tuấn im lặng, rõ ràng là anh ta đã bị tác động. D giây lát sau, anh ta đột nhiên bẻ lái, chiếc xe phóng ra khỏi con đường trước đó, rẽ vào một con đường nhánh. Trên con đường này, chốc chốc lại có đèn xe vụt qua, rõ ràng là tấp nập hơn con đường trước đó rất nhiều. Tiếp tục đi theo con đường mới này được khoảng 5 phút, Trụ tử Tuấn cho xe tấp vào bên đường đỗ lại, sau đó hầm hầm hỏi: Thiết bị theo dõi dấu ở đâu? La Phỉ cười nhạo. <cười> tôi làm sao có thể nói cho anh biết được. Chu Tư Tuấn không hỏi nhiều nữa, anh ta ra khỏi buồng lái, đi về phía sau xe. Ba cái trò vặt của các anh tưởng lừa được tôi sao? Chu Tư Tuấn giận dữ mở cửa xe, đứng ở phía ngoài chân La Phỉ, sau đó, anh ta khom lưng, giật phát chiếc giày da ở chân trái của Tiểu Lưu ra. Chu Tư Tuấn bắt đầu vặn vẹo đế chiếc giày da. Dầy lát sau, Anh ta cảm thấy chỉ dùng tay thì không đủ mạnh, liền giơ chiếc rải lên dùng răng. Lúc này, có ánh đèn xe từ đằng xa rọi tới, làm sáng rõ gương mặt dữ tợn của anh ta. Cuối cùng, đế rải cũng bị rời ra, không hề có thiết bị theo dõi gì giấu ở bên trong. Chủ tử Tuấn phẫn nộ ném chiếc rải lên mặt La Phỉ, sau đó lại khom lưng tháo chiếc rải bên chân phải của Tiểu Lưu. Ánh đèn xe chiếu lên người Chu Tư Tuấn càng lúc càng sáng. Cuối cùng, La Phi cũng đã đợi được thời cơ phù hợp. Anh co hai chân, bất ngờ bật mạnh, hai chân đạp chúng vào hai bên vai của Chu Tư Tuấn. Một chiếc xe tải vụt qua trước mắt La Phi, kèm theo một tiếng phanh xe chói tai. Phải gần 3-4 giây, tiếng phanh xe mới dừng lại, đồng thời với chiếc xe tải. Giây lát sau, Người lái xe tải hoảng hốt chạy đến trước cửa xe của La Phi. Đó là một người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi. Anh ta nhỏ mà trông xe một cái, rồi lắp bắp hỏi, dì, dì, "Có có chuyện gì thế này?" La Phi đã bình tĩnh trả lời, "Anh gọi đối phương. Cởi trói cho tôi trước đã." Người đàn ông tay chân lóng ngóng, loay hoay rất lâu mới táo được sợi dây thừng trói La Phi. Khi La Phi bỏ ra khỏi thùng xe, người đàn ông đó giọng nó như muốn khóc. Lát lát nữa, cảnh sát đến, anh phải làm chứng cho tôi đấy. Người này đột nhiên lăn ra đường. Tôi chính là cảnh sát." La Phi vừa nói, vừa đi về chiếc xe tải ở cách đó không xa. Anh nhanh chóng nhìn thấy Chu Tử Tuấn nằm chết thảm dưới bánh xe tải. Người lái xe tải đi sát phía sau La Phi, lo lắng bất an. Mặc dù đã thoát khỏi cửa tử, nhưng lúc này tâm trạng La Phi không sao vui mừng được. Anh chăm chú nhìn xác của Chu Tử Tuấn. như thể một đời người đã trôi qua. Rất lâu sau, ảnh mới thì thầm nói. "Cuối cùng đã hoàn thành rồi." C "Cái gì?" Người lái xe tải ghé lên phía trước, không hiểu ý của đối phương. "Kế hoạch của hắn đã hoàn thành." La Phi ngẩng đầu nhìn bầu trời đen ngòm, khẽ thở dài. <cười> Bảy mối tội đồ Chỉ có hai người ngồi ở trước bảng, nhưng lại bảy ba bộ bát mũ, ba chiếc chén đều đã rót đầy rượu mạnh. Uống đi. La Phi chỉ nói hai chữ, mắt đã đỏ he. Anh nâng chén ngửa cổ uống cạn một hơi. Trương Vũ ngồi ở đối diện cũng cùng uống cạn chén rượu trong chén của mình. Tôi đã hứa với cậu, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ mời cậu uống rượu. Hôm nay chúng ta phải uống cho đã. La Phi nói với chỗ ngồi trống bên cạnh mình. Rồi anh nâng chén thứ ba. Dựa mạnh lại lăn qua cổ học. Giát bỏng đến mức máu và nước mắt sôi chả. Trường vũ rót đầy ba chiếc chén không. Người anh em. Tôi cũng cùng uống với cậu một chén. Lần này anh uống hai chén. La Phi uống một chén. Uống xong. Cả hai người đều im lặng. Một lúc lâu sau, chợt nghe thấy La Phi hỏi. Kết quả khám nghiệm tử thi của Tiểu Lưu có chưa? Vết thương chí mạng ở tim là bị dao đâm. Mũi dao dài 5 cm vẫn găm ở xương sườn. Trương Vũ nhìn La Phi, nét mặt đầy cảm xúc. Anh có biết không? Tiểu Lưu đã cứu mạng anh đấy. La Phi đột ngột ngẩng đầu lên. Gì cơ? Trương Vũ nói: "Trên còn dao găm bị gãy, có thể tìm thấy dấu vân tay của Tiểu Lưu." Nhìn từ đặc điểm, dùng sức, chắc là Tiểu Lưu đã chủ động bẻ gãy lưỡi dao. La Phỉ ngỡ người. Anh đã hiểu ý của Trương Vũ. Chu Tư Tuấn lừa Tiểu Lưu đến đường Dương Tử Giang. Đầu tiên, anh ta bảo Tiểu Lưu lấy điện thoại gọi La Phỉ. Sau khi ngắt điện thoại, liền đột ngột dùng dao găm tấn công. Tiểu Lâu bất ngờ không đề phòng, bị dao đâm trúng tim. Cậu biết tiếp đó, Chu Tư Tuấn còn ra tay với La Phi, nên cố gắng tản lực cuối cùng, ấn cho lưỡi dao gãy trong xương sườn mình. Như vậy Chu Tư Tuấn sẽ không còn vũ khí nguy hiểm nữa. Không còn dao, Chu Tư Tuấn đánh tìm vật thay thế ở chỗ đó. Sau đó anh ta dùng một viên gạch bất ngờ tấn công La Phi. Cú đòn đó không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ khiến La Phi ngất đi một lúc. Sau khi tỉnh dậy, La Phi bắt đầu tìm kiếm cơ hội thoát thân. Anh đã thử rất nhiều lần, cho đến khi anh nhìn thấy tấm biển chỉ đường ngoài cửa sổ. Tình thế nguy hiểm cuối cùng đã có cơ hội xoay chuyển. La Phi biết tấm biển chỉ đường đó, anh biết đi về phía trước 2 km nữa sẽ có một ngã rẽ. Từ ngã rẽ đó, tiếp tục đi thẳng về phía trước sẽ dẫn đến chỗ núi nằm mình. Nếu rẽ ngoặt thì sẽ vào một con đường tỉnh lộ khác. Con đường tỉnh lộ này là tuyến đường giao thông quan trọng, kết nối Long Châu và các huyện thị lân cận. Ban đêm thường có những chiếc xe tải lớn đi qua. Thế nên La Phi liền bịa ra một lý do về thiết bị theo dõi tín hiệu GPS, buộc Chu Tử Tuấn phải dừng xe, loại trừ mối hiểm họa này. Anh còn nói cho đối phương biết, thiết bị theo dõi tín hiệu này có thể gửi tuyến đường đã đi qua về trung tâm kiểm soát. Tất nhiên Chu Tử Tuấn không mong muốn cảnh sát đoán ra được điểm đến của anh ta, nên trước khi tiêu hủy thiết bị theo dõi tín hiệu, rất có khả năng anh ta sẽ rẽ vào một con đường nhánh khác để đánh lạc hướng theo dõi của cảnh sát. Tất cả đều nằm trong tính toán của La Phi. Trú tự Tuấn đã cho xe rẽ vào con đường tỉnh lộ đó. Tiếp đó, điều La Phi cần làm là dụ đối phương ra cửa sau của xe. Anh cố tình không chịu nói thiết bị theo dõi được giấu ở chỗ nào. Mục đích là để Chu Tư Tuấn tự tìm. Mấy hôm trước, Chu Tư Tuấn và Lý Lăng Phong cùng đi trên một chiếc xe, La Phi đã từng đưa cho Chu Tư Tuấn một đôi giày có dấu thiết bị nghe trộm để thay, nên khi Chu Tư Tuấn định tìm thiết bị theo dõi, vị trí đầu tiên mà anh ta nghĩ đến chắc chắn sẽ là đôi giày trên chân Tiểu Lưu. Chu Tư Tuấn quả nhiên bị mắc lừa. Anh ta mở cửa sau của xe, cúi xuống tháo đôi giày ra của Tiểu Lưu. La Phi đợi đúng thời cơ, đạp đối phương từ trong xe ra. Nhìn lại cả quá trình thoát hiểm, sự dũng cảm, mưu lược của La Phi cố nhiên là yếu tố then chốt, nhưng nếu không có nghĩa cử bi tráng dùng chính xương sườn của mình để bẻ gãy dao của Tiểu Lưu, La Phi cũng sẽ bị đâm bởi một con dao găm. Tất cả đã thành phù vân từ lâu rồi. La Phi muốn nói một câu cảm ơn, đáng tiếc là đối phương đã không thể nghe thấy được nữa. Điều duy nhất anh có thể làm là nuốt nước mắt, uống cho thỏa nỗi lòng. Trương Vũ cũng chất chứa cảm xúc, đồng thời trong lòng anh có một nỗi nghi hoặc chưa được giải đáp. Sau ba tuần rượu, cuối cùng anh không kiềm được bật hỏi. Anh bảo tất cả những chuyện này đều là kế hoạch của Lý Lăng Phong sao? La Phi gật đầu, vẻ mặt vừa phẫn nộ vừa sầu não. Trương Vũ truy hỏi, Nhưng hắn làm được bằng cách nào? Hắn đã chết rồi. Làm sao có thể khống chế được mọi việc sau khi chết chứ? Lam Phi giải thích. Bởi vì lúc sống, hắn đã lên kế hoạch đâu vào đấy. Hôm đó khi ở trong chiếc xe buýt, Lý Lăng Phong cố tình nói cho Chu Tử Tuấn biết kế hoạch chạy trốn của mình. Mục đích là để dụ cho đối phương đâm chết mình. Chu Tử Tuấn tưởng là Lý Lăng Phong chết đi thì sẽ không còn ai biết được sự thật. Nhưng anh ta không biết rằng, đối phương đã gài sẵn cái bẫy từ trước. Cái bẫy đó giấu ở ngay trong máy tính của Lý Lăng Phong. Khi cảnh sát phát hiện ra manh mối bảy mối tội đầu, tất sẽ cho người bảo vệ Chu Tư Tuấn. Nhưng Chu Tư Tuấn lại coi sự quan tâm của cảnh sát là mối đe dọa vô cùng lớn để đảm bảo cho con đường công danh của mình. Anh ta hành động bằng mọi giá. thế là anh ta đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, cuối cùng sa lầy không thể thoát ra được nữa. Kế hoạch của Lý Lăng Phong kết thúc thành công ở đó. Trùng Vũ hỏi vẻ hơi dò dự. Nhưng chẳng may, Chu Tư Tuấn thành công thì sao? Ý tôi muốn nói là nếu anh ta giết được cả cộng, mà nếu đúng là chết mất xác dưới đáy hồ Phỉ Thủy thì kế hoạch của Lý Lăng Phong còn hoàn thành được nữa không? Là phỉ nhăn nhó cười đáp. Vẫn hoàn thành được. Anh nghĩ xem. Tôi và Tiểu Lưu đồng thời mất tích. Tất nhiên Chu Tư Tuấn. Sẽ là đối tượng tình nghi quan trọng nhất. Khi cảnh sát tiến hành điều tra anh ta. Sẽ khơi dậy phản ứng mãnh liệt của anh ta. Nói tóm lại. Anh ta đã đi vào một con đường điên rổ. Điểm cuối của con đường này. Tất yếu là bị hủy diệt. Các biệt chỉ nằm ở chỗ. có bao nhiêu người vô tội chết theo con đường này mà thôi. Trùng Vũ đã hiểu ý của La Phi, anh dùng mình kinh ngạc, sửng sốt lắc đầu nói. Vì công danh, một người có thể điên cuồng đến mức đó sao? La Phi nói. Ham muốn tự thân của anh ta vốn đã rất mãnh liệt, lại có thêm sự mê hoặc của Lý Lăng Phong nữa. Ý anh muốn nói Chu Tử Tuấn cũng đã bị thôi miên sao? Trác Giản: Hành vi của hắn ta đã không thể giải thích được bằng lý lẽ thông thường nữa." Trừng Vũ ngẫm nghĩ giây lát rồi lại hỏi: "Thế còn Trương Hoài Hiểu thì sao? Tại sao cậu ta lại tự sát? Chắc là Lý Lăng Phong đã cài đặt chi tiết kích hoạt từ trước, khi gặp phải tình huống đặc thù, sẽ khiến tâm huyết của Trương Hoài Hiểu bùng phát." Trừng Vũ dò dự hỏi tiếp: Không phải là anh đã nhờ tiêu tập Phong Thôi Miên chưa hoài hiểu rồi sao? Tại sao lại chỉ có thể nói là thủ đoạn của đối phương cao hơn mình? Là phì dừng lại dây lát rồi tự trách mình. Khi đó tôi còn chưa biết kế hoạch bảy mối tội đầu. Cứ tưởng Lý Long Phong chết là vụ án kết thúc. Cho nên cũng không coi trọng lắm. Ai mà nghĩ được là hắn vẫn còn để lại thủ đoạn về sau. chưa ngoài hiểu chết, cảnh sát tất sẽ bảo vệ Chu Tư Tuấn bằng mọi cách. Còn chúng ta theo dõi Chu Tư Tuấn càng càng, anh ta càng phản kháng mạnh, cho nên mối nước cờ đều đã được đối phương giải công sắp đặt. Thật đáng sợ, đúng là chặt chẽ không một kẽ hở. May mà hắn ta cũng chết rồi. Trương Vũ chậc lưỡi suýt xa mấy câu, rồi đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề khác. Nhưng Tại sao hắn ta lại muốn chết nhỉ? Cái chết của hắn cũng là một mắt xích trong kế hoạch mà. Có nghĩa là tại sao hắn ta phải lập kế hoạch này hoàn thành sự trừng phạt bảy mối tội đầu? Có thể có ý nghĩa gì đặc biệt đối với hắn ta đây? Đến mức bỏ cả mạng sống của mình. Trước đó, giám đốc Lỗ cũng đã đưa ra câu hỏi này. La Phi im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi nói: Khả năng lớn nhất vẫn là để nổi tiếng. Trương Vũ bĩu môi không đồng tình, cũng không phản đối. Nhưng hắn ta không cần phải chết, cũng đã rất nổi tiếng rồi. Đối với hắn ta, xem ra chưa đủ. Có lẽ hắn ta muốn cho cả thế giới đều phải biết tên mình. Cả thế giới sao? Chuyện này nghe có vẻ hơi quá nhỉ? Không quá chút nào. Mục tiêu của hắn sẽ nhanh chóng được thực hiện. Lafi lặng lẽ uống một chén rượu, sau đó bắt đầu giải thích. Bảy mối tội đầu là một bộ phim vô cùng nổi tiếng, được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới. Lý Lăng Phong đã mô phỏng những thủ đoạn phạm tội trong bộ phim một cách hoàn mỹ. Việc này sẽ nhanh chóng làm chấn động thế giới. Nhưng những người khác có biết gì về kế hoạch Bảy mối tội đầu đâu? Như vậy, cũng không thể lan truyền rộng rãi được. Hắn ta có thể để lại manh mối trong máy tính xách tay cho cảnh sát, chẳng lẽ lại không thể để lại manh mối trên mạng cho công chúng hay sao? Bây giờ manh mối này vẫn chưa bùng phát là vì tình tiết vụ án mới nhất vẫn chưa được tiết lộ. Đến khi công chúng biết chưa ngoài hiểu và Chu Tư Tuấn đều đã chết thật, anh cứ chờ mà xem hiệu quả. Trùng Vũ ngỡ ra một lúc rồi lắc đầu nói, hắn ta đúng là muốn nổi tiếng đến phát điên rồi. đồng thể, hắn ta chính là một thằng điên, đã bị ham muốn của mình làm cho phát điên. Nói rất lớn, La Phi nâng chén rượu trước mặt lên, khoát tay nói: <cười> "Đừng nói những chuyện này nữa, uống rượu đi. Hôm nay chúng ta uống một trận đá đời với Tiểu Lưu." Trừng Vũ cũng nâng cốc, hai người cũng qua cụng lại, cùng uống. Lần nào La Phi cũng rót đầy chén của Tiểu Lưu, chén rượu dư dả, gần như Đều là anh uống Tử lượng của La Phi vốn tốt hơn Trương Vũ Nhưng lần này Anh lại say trước mặt đối phương Lần này Anh uống say mẹm Cuối cùng ngủ tiếp đi Khi mở mắt ra Thì trời đã sáng rộ La Phi phát hiện thấy mình Đang nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng làm việc Anh nghĩ mãi Vẫn không nhớ ra là mình đi từ khách sạn về Bằng cách nào La Phi muốn tìm một người để hỏi xem Anh cầm điện thoại di động lên bấm, khi chuẩn bị nghe máy, mới nhận ra không ngờ đó là số của Tiểu Lưu. Thói quen nhiều năm nay khiến anh thần ngẩn, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót không lời. Một lúc lâu sau, La Phi mới bình tâm lại, lần này anh gọi vào số điện thoại di động của Trương Vũ. Đối phương vừa bắt máy, liền hỏi luôn: "Anh tỉnh rồi à? Không sao chứ?" La Phi đưa tay trái lên bóp trán. "À, hơi đau đầu. Hôm qua tôi uống bao nhiêu? Hai thằng uống hết một chai 52 độ. Anh uống nhiều hơn tôi rất nhiều. Chắc khoảng hơn nửa lít." La Phi nhè miệng lục bục. <cười> "Thế thì đúng là uống nhiều rồi. Tôi uống say không làm gì bất thường chứ. Người như anh có thể làm gì bất thường được? Kể cả là uống say." cũng điềm tĩnh hơn người khác. Trương Vũ nói quá lên chọc La Phi, sau đó lại bảo: "Có điều dự đoán của anh hôm qua không chính xác." "Dự đoán gì?" La Phi thấy trong đầu ong ong, chỉ nhớ vẫn không rõ ràng lắm. "Anh nói là Lý Lăng Phong sẽ nổi tiếng khắp nơi, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có chút xổi tam nào." La Phi đã nhớ ra cuộc nói chuyện ngày hôm qua. Anh ổ lên một tiếng, bảo Thông tin về cái chết của Trương Hoài Hiểu và Chu Tư Tuấn Vẫn chưa lan truyền ra đúng không? Nhưng Trương Vũ lại nói Hôm qua đã lan ra rồi Anh nghĩ xem Cả hai người này đều nổi tiếng ở Long Châu Làm sao mà giấu được? Chỉ là bên ngoài Không có ai biết đến cái gọi là kế hoạch bảy mối tội đầu Nên sẽ không nghĩ đến chuyện cái chết của hai người này cũng nên quan đến Lý Lăng Phòng. Lý Lăng Phòng nhất định sẽ để lại manh mối. La Phỉ vẫn kiên định với phán đoán của mình. Chỉ là bây giờ vẫn chưa bị phát hiện ra thôi. Hôm qua tôi đã tìm kiếm trên mạng rồi. Thật sự là không hề có một chút manh mối nào hết. Trừng Vũ dừng lại giây lát rồi hỏi lại. Nếu hắn thực sự có để lại manh mối, cũng không cần phải giấu kín như vậy chứ? Câu hỏi này đã làm khó La Phỉ, anh không hiểu được logic của đối phương. Chẳng lát sau, Trương Vũ đề nghị: "Tôi nghĩ có lẽ anh nên tư duy theo hướng khác." La Phỉ cần nhắc nói: "Tôi cũng lên mạng kiểm tra xem sao, lát nữa gọi lại cho anh." Sau khi ngắt điện thoại, La Phỉ bật chiếc máy tính trong phòng làm việc, anh tìm kiếm ký lưỡng trên mạng. Hồi lâu quả nhiên không tìm thấy bất cứ dấu vết nào liên quan đến kế hoạch bảy mối tội đầu. Không lẽ mình thật sự đã đoán sai? Lý Lập Phong hoàn thành kế hoạch này hoàn toàn không phải là để nổi tiếng, mà là có mục đích khác. Nhưng nghĩ lại, cho dù mục đích thực sự của Lý Lập Phong là gì, hắn đều không có lý do gì để từ bỏ cơ hội nổi tiếng này. Vụ giết người hàng loạt này được lên kế hoạch khéo léo như vậy, nếu bỏ qua vấn đề phải trái, thì có thể coi là một kiệt tác nghệ thuật trong lĩnh vực phạm tội. Với hàm muốn thể hiện mảnh liệt như vậy, Lý Long Phong làm sao có thể cam tâm một tác phẩm vĩ đại như thế bị phủ bụi trong hồ sơ của cảnh sát? Lô dích này không hợp lý. Nhất định có sai sót gì trong đó. Lô dích không hợp lý không hẳn là chuyện không hay. Vì những chỗ bị tắt thường chính là chỗ có thể tìm ra hướng tư duy mới. Là phỉ nhắm mắt lại ngả người ra ghế. tay phải của anh đặt lên thành ghế, ngón trỏ khẽ gõ lên mặt bàn, từng nhát một, tiết tấu vô cùng đều đặn. Những nguyên tố liên quan đến vụ án tập hợp lại trong tâm trí anh, từng người, từng sự việc, từng câu nói, tất cả các nguyên tố đều tuân theo điều khiển của La Phi. Chúng xếp thành hàng theo thứ tự thời gian từ trước đến sau, ngay ngắn chỉnh tề. Sau đó, La Phi giơ ngón tay lên, đẩy cho nguyên tố đầu tiên đổ xuống, hiệu ứng domino liền bắt đầu. Từng quân domino đổ xuống, quân nọ nối tiếp quân kia, đẩy cho tình tiết vụ án chuyển động liên tiếp trong đầu La Phỉ. Lúc đầu, hay ngành trông rất suôn sẻ, những quân domino dường như chuyển động liên tục không ngừng, nhưng đến một chỗ ở đoạn sao, những quân domino bất ngờ bị kẹt lại. Ngón tay La Phỉ dừng lại giữa không trung, Hiệu ứng domino cũng dừng lại theo. Tiếp đó, La Phỉ tìm thấy quân domino bị lỗi. Anh xoay quân domino đó lệch đi 90 độ, thay đổi hoàn toàn hướng chuyển động. Theo cách tư duy của người bình thường, hướng này hoàn toàn không thể được, nhưng quân domino đã kẹt ở chỗ đó. Muốn cho mạch tư duy tiếp tục vận hành, buộc phải thử xoay lại xem sao. Kết quả, sau khi thử, khiến người ta kinh ngạc. theo cái hướng nhìn có vẻ như không thể này, hiệu ứng domino tiếp tục xuất hiện, từng quân bài lại đổ xuống, hết quân này đến quân khác, cho đến điểm cuối cùng của đội hình. Tư duy của La Phi cũng theo đó rơi vào một thế giới chưa từng đặt chân đến. Tâm nhìn của anh đột nhiên rộng mở, còn sống lưng ảnh toát ra từng đợt mồ hôi ớn lạnh. La Phi không kịp gọi điện thoại cho Trương Vũ, anh đứng dậy đi ra ngoài, chạy một mạch đến phòng làm việc của giám đốc Lỗ. Giám đốc Lỗ ngạc nhiên khi nhìn thấy La Phi. Không phải đã cho cậu về nhà nghỉ ngơi rồi sao? La Phi vừa trải qua một cú vao sinh ra tử, cho nên giám đốc Lỗ cho anh nghỉ phép một tuần để cân bằng lại. Bây giờ còn chưa thể nghỉ ngơi được. La Phi ngồi xuống chỗ đối diện với giám đốc Lỗ, nghiêm nghị nói: "Tôi phải tiếp tục phụ trách lại công việc của ban chuyên án. Vụ án đã kết thúc rồi, Công việc tiếp theo là viết báo cáo. Giám đốc lỗ xòe tay hướng về phía La Phỉ, nói thẳng: "Báo cáo này đúng là rất khó viết, nhưng không cần cậu phải lo lắng." La Phỉ hiểu rõ tư duy của giám đốc lỗ, nhưng tình hình hiện tại lại đi quá xa so với tưởng tượng của giám đốc lỗ. La Phỉ xua tay với đối phương nói: "Tôi thực sự không có hứng thú đối với việc viết báo cáo. Điều tôi quan tâm là kế hoạch của hung thủ." Cái này thì có gì đáng quan tâm đâu?" Giám đốc Lỗ chán nản thở dài một tiếng. Kế hoạch của hắn đã hoàn thành rồi. Không chỉ toàn bộ mục tiêu không có ai may mắn sống sót mà còn hy sinh cả tính mạng của Tiểu Lưu nữa. Trong vụ này có một điểm nghi vấn vẫn chưa giải quyết được. Điểm nghi vấn này chính là anh đưa ra đầu tiên. La Phi gợi nhắc cho đối phương, "Tại sao Lý Lăng Phong lại hy sinh cả tính mạng của chính mình. Giám đốc Lỗ nhún vai nói, "Lúc đó đúng là tôi đã đưa ra nghi vấn, nhưng bây giờ hỏi về vấn đề này còn có ý nghĩa gì nữa?" La Phi vô cùng nghiêm túc đáp lại, "Tất nhiên là có ý nghĩa. Chuyện này thậm chí có thể hoàn toàn thay đổi hướng tư duy của chúng ta." Giám đốc Lỗ cảm thấy có ý quan trọng trong lời nói của La Phi, ông chăm chú nhìn, chờ anh nói tiếp. Nhưng La Phi lại nói: "Bây giờ, tôi đồng ý với nghi vấn của anh. Kế hoạch này có hoàn hảo thế nào đi chăng nữa, cũng không đủ, để Lý Lăng Phong tự hy sinh tính mạng của mình, cho nên hắn ta tuyệt đối sẽ không thực hiện kế hoạch này." Giám đốc Lỗ nhìn La Phi vẻ khó hiểu. "Nhưng đúng là kế hoạch này đã hoàn thành rồi." "Đúng vậy." La Phi nhíu mắt, vẻ vô cùng nghiêm trọng. nhưng người thực hiện kế hoạch hoàn toàn không phải là Lý Lăng Phong." Giám đốc lỗ hỏi. "Ý cậu là Hung Tổ là một người khác sao?" Lạp Phỉ nghiêm nghị gật đầu. "Làm sao có chuyện đó được? Chứng cứ về việc Lý Lăng Phong gây án rõ rành rành, hơn nữa hắn ta cũng đã đưa ra lời khai rất chắc chắn. Tất cả những chuyện này đều do hắn ta khống chế. Làm sao có chuyện hắn không phải là Hung Tổ được?" La Phi im lặng một lúc, sau đó anh hỏi lại. "Chu Tư Tuấn đã giết hại Lý Lăng Phong. Đây càng là sự thật, không thể nghi ngờ." Đồng thời Chu Tư Tuấn cũng cảm thấy anh ta đang khống chế tất cả mọi chuyện. Nếu chỉ nhìn vào nửa sau của vụ án, chúng ta cũng phải nói, làm sao có chuyện Chu Tư Tuấn không phải là hung thủ? Đúng không? Giám đốc Lỗ đã hiểu ra ý trong lời nói của La Phi. Không lẽ Lý Lăng Phong cũng giống như Chu Tử Tuấn, đều là quân cờ chịu sự điều khiển của hung thổ thực sự? Là phải phân tích tiếp theo hướng từ gì đó. Đúng thế. Cả hai người này đều đã bị hung thổ thực sự mê hoặc. Đầu tiên, hung thổ lợi dụng tâm huyết muốn nổi tiếng của Lý Lăng Phong, khống chế điều kiện hắn thực hiện mấy vụ án mạng phía trước, sau đó lại lợi dụng sự ham muốn công danh để dụ dỗ Chu Tử Tuấn. Điều kiện anh ta hoàn thành kế hoạch giết người tiếp theo. Giám đốc Lỗ lắc đầu. Suy đoán của cậu quá liều lĩnh. Nếu đúng như cậu nói, tại sao trước đây cảnh sát hoàn toàn không có bất cứ phát hiện gì về sự tồn tại của tên hung thủ thực sự này? Bấy nhiêu nhân lực vật lực đổ vào, không lẽ hắn ta là người vô hình sao? Người vô hình? La Phi gặm nhấm tính từ có phần kỳ lạ này. Dầy lát sau, anh nheo mắt nói, đây chính là hiệu quả mà tên hung thủ thật mong muốn, cũng là chỗ cao minh trong toàn bộ kế hoạch của hắn. Giám đốc Lỗ trở La Phi giải thích tường tận. Giết liền 7 người, một vụ giết người liên hoàn độc ác như vậy, nhất định sẽ thu hút sự quan tâm cao độ của ngành sát. Cho dù có đổ vào bao nhiêu nhân lực, vật lực đi nữa, cũng buộc phải phá được vụ án này. Điều này tạo ra áp lực lớn đối với hung thủ muốn an toàn thoát thân, cách tốt nhất chính là biến mình thành một người vô hình. Cho nên hắn không đích thân ra mặt, chỉ núp ở phía sau để điều khiển sao? La Phi gật đầu, tiếp đó lại phân tích sâu hơn. Nhưng điều khiển ở phía sau cũng có một vấn đề không thể né tránh được, đó là làm thế nào bị trực diện những người bị điều khiển. Thực ra khi giết người, rất nhiều tội phạm đều giấu mình ở phía sau. Ví dụ những cách như thuê người giết, nhưng chỉ cần cảnh sát bắt được sát thủ được thôi thì kẻ chủ mưu đứng phía sau hầu hết đều sẽ bị tóm. Quay trở lại vụ án này, mặc dù hung thủ thực sự đã sử dụng thủ đoạn đặc biệt để điều khiển việc giết người từ xa, nhưng cảnh sát vẫn có thể tìm ra được điểm đột phá ở những quân cờ bị điều khiển từ xa. Giám đốc Lỗ nói theo mạch tư duy của La Phi cho nên cũng phải xử lý sạch những quân cờ là phỉ tiếp tục nói quan trọng là xử lý thế nào rất nhiều tội phạm thuê kẻ khác giết người sau khi xong việc cũng buộc phải giết người diệt khẩu nhưng lại để lại nhiều manh mối cho cảnh sát hơn trong quá trình diệt khẩu cho nên hung thủ thực sự của vụ án này đã dày công thiết kế một cái bẫy nhìn từ hiệu quả vô hình thì cái bẫy này có thể coi là hoàn hảo Giám đốc Lỗ trầm ngâm nói: "Cái bẫy mà cậu nói chính là kế hoạch bảy mối tội đầu sao?" La Phi gật đầu đáp: "Đúng thế. Mô phỏng tình tiết trong bộ phim bảy mối tội đầu để phạm tội. Như vậy khi hoàn thành kế hoạch, cảnh sát sẽ cho rằng hung thủ cũng đã giết chết chính mình và kẻ đứng đằng sau thực sự đạt được mục đích vô hình." Những lời phân tích này quả thật đã mở ra một hướng tư duy mới chưa từng có trước đây. Giám đốc Lỗ trầm tư hồi lâu rồi nói: "Phân tích của cậu có tính hợp lý nhất định, chỉ tiếc là những điều này đều là suy đoán chủ quan của cậu, hoàn toàn không có chứng cứ xác thực chứng minh." La Phỉ lập tức phản hồi: "Có một chứng cứ." Nét mặt giám đốc Lỗ lộ vẻ ngạc nhiên. "Cậu mau nói xem." La Phỉ nói: Trước khi chết, chú tư Tuấn từng nhắc đến với tôi về tình tiết đầm chết Lý Lăng Phong. Khi đó anh ta đã thốt lên một câu: "Nguyên văn nào? Nếu không nhìn thấy lợi ích, ai chịu ăn bãi phần chó đó?" Ừm, điều này cho thấy việc chú tư Tuấn đầm chết Lý Lăng Phong là có kế hoạch từ trước. Cho nên sau đó, anh ta nhất định không chấp nhận bị thôi miên là vì sợ mình sẽ nói ra sự thật trong quá trình thôi miên. Có điều, La Phi đổi giọng, như thể đã nói đến chỗ quan trọng. Khi Lý Lăng Phong mới bị bắt, em từng nhờ Tiêu Tập Phong thôi miên cho Chu Tử Tuấn một lần. Lúc đó, Chu Tử Tuấn không hề phản đối. Giám đốc Lỗ cũng tự dưng theo hướng La Phi gợi mở. Chuyện này cho thấy, lúc đó Chu Tử Tuấn vẫn còn chưa bị quấn vào, trong lòng hắn ta chưa có gì mở ám. là phi tổng kết tiếp. Cho nên em có thể khẳng định, Chu Tư Tuấn đã bị mê hoặc vào khoảng thời gian sau khi Lý Lăng Phong bị bắt, trước khi Chu Tư Tuấn ăn thứ kinh khủng đó, mà trong khoảng thời gian này, Chu Tư Tuấn hoàn toàn không hề tiếp xúc với Lý Lăng Phong. Nói đến đây, kết luận quan trọng nhất gần như đã rõ. Giám đốc Lỗ gõ ngón tay lên mặt bàn. Có nghĩa là kẻ mê hoặc Chu Tư Tuấn Không phải là Lý Lăng Phong. Đúng vậy, kẻ đó mới là hung thủ thực sự của vụ án. Kế hoạch của hắn mặc dù tinh vi, nhưng vẫn để lại bóng dáng của hắn ở chỗ này. La Phỉ dừng lại giây lát rồi lại nói tiếp. Bây giờ, chúng ta có thể dựng lại cả quá trình gây án của kẻ đó rồi. Hắn đã lựa chọn hai kẻ tiếp tay là Lý Lăng Phong và Chu Tư Tuấn. Đầu tiên Lý Lăng Phong bị hung thủ thôi miên Với hàm muốn được nổi tiếng, hắn đã giúp tên đó hoàn thành việc mưu sát bốn người: Triệu Lệ Lệ, Diêu Thư Hàn, Lý Tiểu Cang và Lâm Thụy Lân. Đồng thời còn gài dẫn tâm huyết chí mạng đối với Trương Hoài Hiểu. Nhưng Lý Lăng Phong chưa bao giờ định chết, hắn cho rằng mình có thể trốn thoát được theo đường hầm đó. Lúc này, Chu Tư Tuấn bắt đầu ra tay. Dưới sự chỉ huy của hung thủ, anh ta đã đâm chết Lý Lăng Phong và chính anh ta cũng bắt đầu bước vào con đường không lối thoát. Sau khi nghe xong, giám đốc lỗ đưa ra một vấn đề khác. Lý Lăng Phong không thôi miên chủ tư tuấn vào lúc ở trong xe buýt, thì tại sao phải gây nhiễu tín hiệu nghe lén? Đây chắc là một cách che mắt trong kế hoạch của tên hung thủ thật. La Phỉ dừng lại giây lát rồi nói tiếp. Thực tế là bây giờ tôi đang nghi ngờ Lý Lăng Phong hoàn toàn không hiểu thuật thôi miên Sau khi bị bắt, hắn ta hoàn toàn không thể hiện khả năng thô miên. Thủ đoạn gây án mà hắn khai ra rất có khả năng là nói khoác, kiểu thao thao bất tuyệt như thể mình rất giỏi. Nhưng không phải là hắn đã tự thô miên bản thân một lần khi đối mặt với Tiêu Tập Phong sao? Đúng là có chuyện này. Lúc đó, Tiêu Tập Phong cải trang thành cảnh sát hỏi cung, định bất ngờ thô miên Lý Lăng Phong, nhưng sau khi phát hiện ra hắn ta đã trực tiếp đưa mình vào trạng thái bị thôi miên, một người bình thường tuyệt nhiên không thể có khả năng đó, là phải suy đoán. Có khả năng lão huống tổ thực sự đã cài đặt sẵn chi tiết kích hoạt từ trước. Lúc đó Ly Lăng Phong đã ở trong trạng thái bị thôi miên, khi cảm thấy bị uy hiếp, hắn liền tự động rơi vào trạng thái bị thôi miên. Cái này gần giống với tác dụng của trở ngại trí nhớ Giám đốc Lỗ trầm ngâm giây lát rồi lại hỏi. Nếu hắn không hiểu thuật thôi miên thì hắn làm thế nào mưu hại được Triệu Lệ Lệ và những người khác? Là phải tiếp tục suy đoán. Chắc vấn là chi tiết kích hoạt. Hung thủ thực sự đã tiến hành thôi miên Triệu Lệ Lệ và những người khác từ trước. Lý Lăng Phong chỉ phụ trách đưa đạo cụ đến. Dựa vào những đạo cụ đó để kích hoạt cho quả mìn thôi miên phát nổ. Giám đốc Lỗ chặc lưỡi một tiếng, không đồng tình, cũng không phản đối, ông nhắc La Phỉ. Trước khi tiếp xúc với Lý Lăng Phong, Triệu Lệ Lệ và những người còn lại đều rất bình thường, không giống như đã bị thôi miên. La Phỉ cau mày, đây đúng là một vấn đề, nhất là Diêu Thư Hàn trước khi bị hại, người này từng nói chuyện trực tiếp với La Phỉ, khi đó trạng thái tinh thần của cậu ta hoàn toàn bình thường. Không lẽ Lý Lăng Phong mang đến một đạo cụ Là có thể khiến cho Diêu Thư Hàn điên cuồng Đi vào con đường chết Nhìn lại vụ án cương thi gặm mặt Và vụ án người hóa chim bổ câu bay Nghi phạm cũng lợi dụng Chỉ tiết kích hoạt Tạo hiệu quả kéo dài thời gian Có điều sau khi bị thôn miên Cả hai người bị hại Đều rơi vào trong trạng thái không bình thường Chỉ tiết kích hoạt Chỉ có tác dụng như một chiếc công tác khởi động Mệnh lệnh tử vong Còn trong mấy vụ án này Trước khi gặp Lý Lăng Phong Triệu Lệ Lệ và những người khác đều không có dấu hiệu bất thường. Nếu nói Lý Lăng Phong chỉ là người khởi động một chi tiết khách quan thì thủ đoạn thô miên của tên hung thủ này thực sự vô cùng ly kỳ, là phỉ tạm thời không đưa ra được cách giải thích hợp lý hơn, anh đành nói chung chung. Chuyện này đúng là cần cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng ít nhất không thể loại trừ khả năng có một hung thủ thực sự khác. Giám đốc Lỗ xoa xoa tay, chỉ dựa vào khả năng thì tôi khó mà tận lực ủng hộ cậu được. Vì bây giờ đã đưa ra kết luận về vụ án. Nếu cậu muốn tiếp tục coi như phải lật lại vụ án. Việc này áp lực thế nào cho cậu cũng rõ. Là phỉ tất nhiên là rất rõ. Vốn là hung thủ đã bị cảnh sát bắn chết tại chỗ, thậm chí đã tổ chức họp báo. Bây giờ lại nói hung thủ thực sự là kẻ khác, có cách nào cảnh sát tự tát vào mặt mình. Điều này Kiến giám đốc lỗ không thể không cẩn trọng. Nghe ý của đối phương, chắc chắn là không thể khởi động lại vụ án, La Phỉ đành hỏi theo hướng thăm dò. Thế anh có thể ủng hộ tôi như thế nào? Giám đốc lỗ im lặng một lúc rồi trả lời. Tôi có thể cho cậu nghỉ phép nửa tháng. La Phỉ ngỡ ra, cho mình nghỉ phép như vậy cũng gọi là ủng hộ sao? Nhưng anh lập tức hiểu ra. Ý anh là Cho em triển khai điều tra bí mật. Đúng thế. Thời gian là nửa tháng. Nếu cậu không tìm ra được chứng cứ đảo ngược tình thế, việc này sẽ kết thúc ở đó. Nếu cậu tìm ra, ánh mắt giám đốc lỗ lóe lên. Cho dù áp lực có lớn đến mấy, tôi cũng sẽ giúp cậu lật lại vụ án. Vâng. La Phi nhắm mắt lại, ánh giờ nắm đấm như thế, tuyên thể tuyên thệ nửa tháng. Một tuần sau, thời gian ban ngày càng ngày càng dài hơn, hơn 19 giờ trời mới bắt đầu tối dần. Tiêu Tập Phong đi ra khỏi phòng 602, tòa số 7, khu song kiểu Tân Thụ. Ông ta cẩn thận qua cánh cửa chống trộm lạc rồi cúi đầu đi xuống dưới tòa nhà. Tòa nhà này có tất cả 6 tầng, không có thang máy. Tiêu Tập Phong đi bộ xuống tầng 1, nhanh chóng quan sát bốn phía xung quanh rồi vội vã rời đi. Có một chiếc ô tô đỗ ở góc không xa, là phỉ ngồi trên ghế lái, để ý theo bóng Tiêu Tập Phong rời đi. Tiếp đó, anh lại ngẩng đầu, nhìn lên ống trên cùng. Cửa phòng 602 tối đen, không thấy có bóng đèn. Đội trưởng La, mình đi lên nhé." Người đàn ông đầu trọc ngồi ở vị trí lái phụ vừa lên tiếng, có biệt hiệu là A Cửu, là một gã lưu manh ở Long Châu, trước đây thích trộm cắp vặt, thường xuyên vào đồn. Sau này hắn được La Phi thu nạp, trở thành tai mắt của cảnh sát La Phi đáp. "Không vội. Đợi thêm một lúc nữa." Thế là hai người tiếp tục đợi trong xe. Lại khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa trôi qua, đến khi trời tối hẳn, La Phi mới bảo A Cửu, "Đi thôi." Hai người cùng đi lên tầng trên cùng, La Phi chỉ vào cánh cửa trống trộm khóa chặt của phòng 602. "Là cái này. Không có vấn đề gì chứ?" Đó là cánh cửa nhà cũ của Tử Liên Sinh. Sau khi Tử Liên Sinh chết, căn hộ này là di sản để lại cho Tiêu Tập Phong vì một nguyên nhân nào đó. La Phỉ muốn vào khám xét căn hộ này, anh liền gọi A Cửu đến giúp. A Cửu bĩu môi bảo: "Thế này thì có gì?" "Chuyện nhỏ." La Phỉ nhắc đối phương. "Đừng có để lại dấu tích. Vì không xin giấy phép lục soát kiểm tra, hành động bí mật lần này thực ra không hợp pháp." "Yên tâm đi. Xong việc, sẽ khóa cẩn thận lại cho anh. Không ai nhận ra được đâu." Trong lúc nói, A Cửu lấy một chùm chìa khóa từ trong túi áo ra. Những chiếc chìa khóa này to nhỏ khác nhau, đủ loại hình thù, nhưng đều có một đặc điểm, phần tra vào ổ khóa đều không có răng chọc lóc nhẵn thín, trông như một chùm phôi chìa khóa chưa qua mài giũa. A Cửu chọn một chiếc trong chùm chìa khóa, lại lấy ra một mẫu thiếc bọc vào phần đầu chọc lóc nhẵn thín. Sau đó, anh ta cắm chiếc chìa vào ổ khóa, lựa sức điều chỉnh thử trước Đến khi cảm giác ở tay thuận rồi Mới xoáy mạnh Một tiếng cách khẽ vang lên Cánh cửa trống trộm liền mở ra A cửu tuét miệng cười Làm bộ đã lập công với La Phi Thế nào Chúng ta không để lỡ việc chứ La Phi khoát tay Được rồi Anh vào trong xe trước đợi tôi Nếu người khi nãy quay lại Thì gọi điện thoại cho tôi ngay Rõ không A cậu mau lẹ quay người đi luôn, vừa đi vừa thốt lên. Vào nghề bao nhiêu năm rồi. Hôm nay là lần đầu tiên giúp đồng chí cảnh sát quan sát canh chừng. La Phi không có hứng thú đối đáp lại với đối phương, anh xoay tay nắm, khẽ đẩy cửa, bước vào trong phòng. Một thứ mùi ẩm mốc đầy trong căn phòng. Chắc là do thông gió không tốt lâu ngày. Sự tối tăm trong phòng cũng quá sức tưởng tượng. Khi cửa phòng đóng lại, Gần như tối đen không nhìn thấy gì La Phi lấy chiếc đèn pin Cường quang chuyên dụng của cảnh sát Mang theo trên người ra Anh bắt đầu thăm dò tình hình trong căn phòng Qua luồng ánh sáng của chiếc đèn pin Đây là căn hộ vừa vạn Một phòng khách và hai phòng ngủ Bước vào cửa là phòng khách Có một vật kỳ quặc Hiện ra trước mắt La Phi Đó là một chiếc đĩa hình tròn Đường kính khoảng 2 mét Xung quanh rất mỏng Khoảng giữa nhô lên cao khoảng nửa mét Vật này khiến La Phi lập tức liên tưởng đến đĩa bay trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Sau khi lại gần quan sát, La Phi càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Vật này quả thật giống hệt như đĩa bay trong phim. Bộ phận nhô lên ở giữa chính là khoang lái. Phía trên cùng là nắp chụp bằng thủy tinh hữu cơ hình bán cầu. Mở nắp chụp ra có thể nhìn thấy phía dưới có đặt một chiếc ghế nhỏ. Phía trước chiếc ghế Có một dãy bảng điều khiển. Ngoài cùng bên tay phải có một nút bấm màu đỏ rất to, trông như công tắc bật tắt của toàn bộ thiết bị. La Phỉ đeo găng tay vào, bấm thử nút công tắc. Chiếc đĩa tròn chậm chậm quay, đồng thời nghiêng đi rồi lên xuống rất nhẹ và êm. La Phỉ khom lưng quan sát. Hóa ra cái đĩa được gắn vào phần đế động cơ điện qua một chiếc trụ đỡ. Nguyên tắc làm việc của nó giống như loại ngựa gỗ xoay tròn, trẻ nhỏ rất thích ngồi trên bản điều khiển, còn có các loại nút ấn khác đủ các màu sắc trông như thật. La Phi thò tay bấm mấy cái nút trong đó, không ngờ còn có thể phát ra những âm thanh khác nhau. La Phi bấm cái nút màu đỏ to nhất một lần nữa. Chiếc đĩa tròn ngừng quay, các loại âm thanh khác nhau cũng biến mất. La Phi cau mày trầm tư một lúc, sau đó quay người, tiếp tục đi sâu vào trong phòng. Bên tay phải của phòng khách là một căn bếp kiểu mở. Cửa sổ gần bếp nấu được che bởi tấm rèm màu đen rất dày. Điều này giải thích tại sao trong phòng lại tối đen như vậy. Chính là tấm rèm cửa sổ này đã chắn hết ánh sáng bên ngoài. Rất ít người lắp rèm cửa sổ ở phòng bếp, cảm giác giống như trong căn phòng có giấu một bí mật gì đó vô cùng quan trọng, lại không thể cho người khác biết. Ánh đèn tin dò đến bồn nước bên cạnh bếp nấu. La Phỉ thoáng nhìn thấy có ánh nước phản chiếu trên thành bồn. Anh liền bước tới, định quan sát kỹ. Khi đến gần, thì chân bị vấp, không biết đá phải cái gì. Cúi đầu, dùng đèn pin soi rõ. Hóa ra là một chiếc ghế. La Phỉ đi vòng qua chiếc ghế, đến bên cạnh bồn nước, có nước đọng trong bồn. Tiếp đó, anh lại thò tay sờ chiếc ống đựng đũa ở cạnh bồn nước, có mấy chiếc đũa rõ ràng là vẫn còn ướt. Phòng vệ sinh ở phía đối diện với phòng bếp, vì giấy sàn có vệt nước là phi lọ là sẽ để lại dấu chân nên không bước vào. Anh đứng ở cửa phòng, dùng đèn pin rọi vào, nhanh chóng phát hiện ra một chỗ không bình thường lắm. Phòng vệ sinh trong nhà cao ốc không thường sẽ lắp bồn cầu xả nước dạng bẹt, nhưng trong phòng vệ sinh này lại không có. Thay vào đó là bệ xí xổm kiểu cũ Bây giờ ở thành phố, còn ai thích sử dụng loại bệ xí kiểu cũ này nữa. Trên cái mắc để đồ ở cạnh cửa có hai chiếc khăn mặt, là phỉ tiện tay sở thử, đều ở trong trạng thái còn ẩm chưa khô. Tiếp đó, La Phỉ rời khỏi khu vực phòng bếp và phòng vệ sinh, đi qua phòng khách đến căn phòng ở phía đông. Diện tích căn phòng này khoảng 16, 17 mét vuông. Một chiếc giường đôi rộng 1,5 ghế sát vách tường phía trọng, chân gối xếp gọn gàng ở đầu giường. Ngoài ra trong phòng còn có những đồ đạc khác như tủ kê đầu giường, tủ quần áo. Rèm treo ở ô cửa sổ thông ra ban công cũng rất dày, tạo một cảm giác tối đen vô cùng bí bách. Tiếp tục đi đến căn phòng ở phía tây. Diện tích căn phòng này so ra thì hơi nhỏ, chỉ khoảng 10 m2. Nhìn đồ đạc và cách bài trí trong phòng có thể thấy Đây rõ ràng là một phòng đọc sách. Sát bức tường đối diện với cửa phòng là một giấy tủ sách. Tủ sách có cấu tạo kiểu lắp ghép. Được lắp ghép bởi ba chiếc tủ nhỏ gây sát nhau. Mỗi chiếc tủ nhỏ rộng khoảng một mét, cao khoảng hai mét. Những khoảng không gian có thể bày sách của chiếc tủ hầu như đã được nhét đẩy. Lafie bước đến phía trước chiếc tủ nhìn một vỏ. Anh phát hiện thấy ba chiếc tủ được các loại sách khác nhau. Trong chiếc tủ ở ngoài cùng phía bắc toàn là sách về toán lý, hóa, từ các loại sách cơ bản đến sách chuyên ngành đều có. La Phi cầm mấy cuốn bất kỳ lên, mở ra xem, phát hiện độ chuyên sâu của sách hoàn toàn vượt quá trình độ học của mình. Trong chiếc tủ ở giữa thì toàn là sách liên quan đến máy tính, bao gồm kiến thức về phần cứng, phần mềm và các loại kỹ thuật mạng. La Phi vốn không hiểu nhiều về lĩnh vực máy tính. Không cần mở những cuốn sách này ra xem, anh cũng biết là mình chắc chắn không hiểu. Sách trong chiếc tủ phía nam liên quan đến lĩnh vực nhân văn, bao gồm các loại tác phẩm văn học nổi tiếng của Trung Quốc, của nước ngoài và tiểu thuyết hiện đại đang thịnh hành trên thị trường mấy năm gần đây, trong đó đầy một dãy toàn là tiểu thuyết trinh thám. Ngoài ra, có một dãy sách khuyến là phải đặc biệt chú ý. Toàn bộ dãy sách này đều liên quan đến kiến thức tâm lý. bao gồm những cuốn cơ bản như tâm lý học, phân tích giải mã những giấc mơ, nghiên cứu về biểu cảm thoáng qua trên khuôn mặt và kiến thức liên quan đến thôi miên. Sát bức tường phía nam có kê một chiếc ghế sofa đơn. Phía bên trái ghế sofa là một chiếc bàn nước nhỏ. Phía bên phải là một chiếc đèn đứng. Lá phỉ có thể tưởng tượng ra cảnh chủ nhân ngồi trên ghế sofa, bật đèn đọc sách vào buổi đêm, cảm giác thư thái nhàn tản ấy. Kiến ảnh có chút ngượng mộ. Một chiếc bàn để máy tính kê ở vị trí đối diện với chiếc tủ sách sát cửa phòng. Trên bàn có một chiếc máy tính để bàn kiểu cũ. Chiếc ghế trước bàn và chiếc bàn trông không đồng bộ chút nào. Chiếc ghế có vẻ quá to so với chiều cao của chiếc bàn. Nếu có người ngồi trên chiếc ghế này, anh ta phải khom lưng rất khó nhọc mới có thể điều khiển được bàn phím và con chuột. Cửa sổ căn phòng nhỏ hướng bắc cũng không ngoại lệ, được che kín bởi một tấm rèm vải màu đen, khiến chiếc đèn pin trong tay La Phỉ trở thành nguồn sáng duy nhất của cả căn hộ. La Phỉ đứng ở giữa căn phòng nhỏ, ánh mắt chậm chậm lướt đi trong căn phòng theo luồng sáng từ chiếc đèn pin. Anh cảm nhận thấy một không khí vô cùng đặc biệt, vừa kỳ dị lại đầy bí ẩn. Đột nhiên, luồng sáng dừng lại ở góc tường phía tây bắc của căn phòng nhỏ, một chiếc két an toàn Cao ngàng thất lùng dựng đứng kê bên cạnh chiếc bàn máy tính. Đối với một lái xe chở hàng, trong nhà có thứ gì quý giá cần phải cất giấu trong két an toàn? Câu hỏi đó hiện ra trong đầu La Phi. Anh bước đến góc tường và ngồi xuống. Anh rọi đèn pin thăm dò bề mặt chiếc két an toàn, quan sát kỹ càng. Chiếc két an toàn rất dày, được khóa bằng mã số điện tử, cần nhập mã số 6 con số mới mở ra được. La Phi không lãng phí thời gian để thử. Ánh mắt anh bị thu hút bởi một đặc điểm nhỏ trên bề mặt chiếc két. Trên chiếc két, ngay cạnh ổ khóa mã số điện tử, xuất hiện một cái lỗ nhỏ, đường kính khoảng 6-7 mm. La Phi đưa chiếc đèn pin sát vào cạnh lỗ nhỏ, đích nhỏ xem tình hình bên trong chiếc tủ. Quả ánh đèn pin, nhưng anh nhanh chóng nhận thấy không thể thực hiện được việc đó vì luồng ánh sáng của chiếc đèn pin và mắt anh không thể đồng thời áp sát vào chiếc lỗ nhỏ. Điều đó có nghĩa là khi ánh đèn pin có thể rọi vào trong chiếc lỗ thì anh không thể nhìn vào được. Còn khi anh nhìn vào được thì lại không thể dựa vào nguồn sáng của chiếc đèn pin trong tay. Quan sát của La Phi không phải là không có thu hoạch gì. Anh chú ý thấy mép chiếc lỗ nhỏ có ánh kim loại. Điều này cho thấy chiếc lỗ này không phải là cấu tạo ban đầu Của chiếc két an toàn Mà là sau này bị đục ra Phản ứng đầu tiên của La Phi Là suy đoán Từng có người định phá hỏng chiếc két Để lấy trộm đồ bên trong Nhưng ảnh liền ngay lập tức phủ định suy đoán này của mình Vì cái lỗ trên bề mặt két Được đục rất cẩn thận Hoàn toàn không giống như bị kẻ trộm đục Trong thời gian gấp gáp vội vãng Hơn nữa Nếu có người muốn dùng lực Mở két an toàn Chỗ hắn muốn phá hoại đầu tiên phải là lỗ khóa, sao phải mất công vô ích nhằm mò thành tổ rành rặn kiên cố làm gì? La Phi buộc phải suy đoán lại tác dụng của chiếc lỗ từ một góc độ khác. Khi mạch tư duy bị ngưng trệ, anh lại bất giác ghé mắt phải sát vào chiếc lỗ nhỏ, định tìm lời giải đáp cho thắc mắc trong đầu qua hành động trực quan mang tính bản năng đó. Sự nỗ lực này, cố nhiên là không có tác dụng, nhưng trong vô thức lại gợi mở cho La Phi khiến anh đột nhiên có một suy nghĩ táo bác. Chiếc đĩa bay trong phòng khách, chiếc ghế bên cạnh bồn nước, bệ sĩ sổm trong nhà vệ sinh và chiếc ba lô màu đen rất to mà Lý Lăng Phong luôn đeo bên người. Tất cả những nguyên tố này đan sen vào nhau, kết hợp với cái kết an toàn trước mắt, tạo thành một dấu hiệu ám thị đồng nhất. Dấu hiệu ám thị này thực sự quá cụ khiếp, khiến chồng chốc lát, mồ hôi la phì, sóa già ướt đẫm mạo. Anh đứng phát dậy, bước liền mấy bước lùi ra phía sau, như thể tránh một con quái vật không nhìn thấy. Một tiếng động vang lên, lưng La Phi va vào một chiếc tủ sách phía sau. Anh điều hòa nhịp thở, bình tĩnh lại. Lúc này, anh nảy ra một ý, muốn chứng minh điều gì đó, thấy là anh dịch chuyển luồng sáng đèn pin, rời khỏi chiếc két an toàn, dò nhanh một vòng khắp xung quanh. nhưng muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Nhưng trong căn phòng không hề xuất hiện thứ như suy nghĩ của La Phỉ. Anh suy nghĩ giây lát rồi lại bước chân đi về phía cửa căn phòng. Cánh cửa đang mở hết cỡ về phía trong phòng. Cánh cửa sát vào tường. Có thể có gì đó giấu sau cửa. Trong lúc đi, chiếc đèn pin trong tay La Phỉ vẫn dõi vào chiếc két an toàn. Nét mặt cảnh giác như một xạ thủ bắn tỉa. Sau khi đến cửa, anh đưa tay khẽ kéo cánh cửa. Tiếp đó, nhanh chóng quét đèn pin vào sau cửa. Anh nhìn thấy có một chiếc thang gấp già dụng dựng ở góc tường. La Phi càng khẳng định suy đoán trong đầu mình. Sau khi suy nghĩ giây lát, anh đưa ra một quyết định nào đó và nhanh chóng đi qua phòng khách, ra khỏi căn hộ. Anh đóng cửa lại. Đang định đi xuống dưới tòa nhà thì gặp một người phụ nữ từ phía dưới đi lên. Người phụ nữ này vừa cầm chìa khóa mở cửa phòng 601, vừa quay đầu nhìn La Phi vẻ nghi ngờ. La Phi chào đối phương. Chào chị. Người phụ nữ hỏi vẻ cảnh giác. À, anh là ai? La Phi lấy thẻ cảnh sát đưa ra. Tôi là cảnh sát. Người phụ nữ không còn căng thẳng nữa, chị ta đã mở cửa phòng, đứng ngay ở cửa, quay nửa người lại hỏi Có việc gì không? La Phỉ cất thẻ cảnh sát đi rồi đưa ra câu hỏi đầu tiên. Tôi muốn hỏi mấy câu hỏi, không làm phiền chị lâu. Chị sống ở đây bao lâu rồi? Người phụ nữ đáp. Cũng phải 7-8 năm. Chị sống một mình à? La Phỉ để ý thấy căn hộ đối diện không hề bật đèn. Đúng thế. Ánh mắt người phụ nữ có chút không vui. Chị ta cảm thấy câu hỏi này không liên quan đến cảnh sát. Lúc này, La Phi lại chỉ tay về phía phòng 602 hỏi: "Chị có quen thân với chủ căn hộ đối diện không?" "Không." Người phụ nữ lắc đầu rồi lại nói thêm: "Người ở căn hộ đối diện vừa chuyển đến không lâu, hơn nữa hình như ông ta không ở đây lâu." La Phi lại hỏi: "Thấy người chủ trước đây thì sao?" "Trước đây Anh muốn nói người lái xe tải sao? Tôi cũng không qua lại gì với ông ta. Trong nhà ông ta có còn người nào khác không? Người lái xe tải ấy. Người phụ nữ lắc đầu một cách khẳng định. Không, tôi chưa bao giờ gặp người khác. Thôi được rồi. La Phi xòe bàn tay. Ý nói kết thúc ở đây. Cảm ơn chị. Người phụ nữ đi vào trong phòng khi chị ta bật đèn phòng khách đang định đóng cửa. thì cánh cửa bị La Phỉ thỏ tay giữ lại. "Xin lỗi chị." Ánh mắt La Phỉ hướng vào trong phòng, dường như anh phát hiện ra điều gì đó. "Sao thế?" Người phụ nữ dõi theo ánh mắt của La Phỉ, có một chiếc xe đẩy của trẻ con để trong phòng khách. La Phỉ hất hàm hỏi, "Không phải là chị sống một mình sao? Sao trong nhà lại có xe đẩy của trẻ con?" Câu hỏi này dường như khiến đối phương nổi giận. Ngài phụ nữ đỏ mặt lên, quát: "Tôi thấy trẻ con không được sao?" Rốt lại, chị ta liền đóng sập cửa lại. La Phi cau mày, anh nhìn phòng 601 rồi lại nhìn phòng 602 đằng sau cánh cửa đóng chặt của hai căn phòng này, rốt cuộc cất giấu điều bí mật gì? Ít nhất có một người sẽ biết câu trả lời. La Phi lấy điện thoại di động ra, anh gọi cho A Cửu, bảo đối phương lên trên tòa nhà A Cửu chủ động hỏi. Xong việc rồi à? Thế để tôi khóa cửa lại như ban đầu. Đừng vội, La Phỉ xua tay, anh hỏi đối phương. Anh có thể khóa chết cái cửa này lại không? Kiểu mà dù người bên ngoài hay bên trong đều không mở được ấy. Chuyện nhỏ. A Cửu lấy công cụ giả chọc ngoáy mấy nhát rồi nhanh chóng bảo. Xong rồi. Bây giờ cái khóa này Có chìa cũng không thể mở được nữa, buộc phải những người chuyên nghiệp như tôi mới có thể ra tay. Giờ tốt, La Phỉ khen ngợi một câu, sau đó dặn, "Bây giờ tôi phải đi giải quyết chút việc, anh cứ ở dưới tòa nhà đợi tôi." A Cửu nhanh nhỏ nhận lệnh, "Không vấn đề gì." Hai người cùng đi xuống phía dưới tòa nhà, sau đó La Phỉ lái xe rời đi, còn A Cửu ở lại đợi ở lối vào tòa nhà. La Phi lái xe thẳng đến chỗ ở của Tiêu Tập Phong. Tiêu Tập Phong đón La Phi vào nhà, hỏi: "Cảnh sát la đến gặp tôi muộn thế này, chắc chắn là có việc gì quan trọng phải không?" "Đúng là có một vài việc. Tốt nhất là chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện." Tiêu Tập Phong gật đầu, ông ta dẫn La Phi đến phòng đọc sách của mình. Sau khi đóng cửa vào, căn phòng nhỏ này liền trở thành một không gian khép kín độc lập. Ánh đèn trong căn phòng đọc sách màu vàng cam Trông vừa dịu dàng Vừa ấm mắt Tiêu tập phòng chỉ vào chiếc ghế sofa đơn trong phòng Nói Mời anh ngồi Đồng thời Ông ta bước đến bên cửa sổ Kéo tấm dẹp màu trắng ra La Phi ngồi vào ghế Vị trí của anh quay lưng Sát vào bức tường phía trong Mắt nhìn thẳng ra cửa sổ Màu trắng khiến anh cảm thấy bình yên La Phi đoán hỏi Đây cũng là phòng làm việc của ông à? Vâng. Đối với một số bệnh nhân thiếu cảm giác an toàn, có lúc tôi sẽ đưa họ vào đây để điều trị. Anh biết đấy, cảm giác ở nhà và cảm giác ở phòng làm việc rất khác nhau." La Phi gật đầu, tỏ vẻ hiểu được điều đó. Anh cũng đã trực tiếp cảm nhận thấy sự khác biệt của bầu không khí ấy. Tiêu Tập Phong ngồi vào ghế làm việc ở bên tay phải, sau đó ông ta hỏi La Phi: Nghe nói gần đây anh đang nghỉ phép. Vâng. Tiêu Tập Phong chăm chú nhìn vào mắt La Phi một lúc và bảo, "Nhưng trạng thái của anh xem ra không hề ổn. Anh rất mệt mỏi thì phải." La Phi thoáng nở một nụ cười nhăn nhó, anh ngáp một cái, đưa tay lên mắt xoa mấy nhát, đôi mắt anh đầy tia máu đỏ quạch. Tiêu Tập Phong nói, "Xem ra phản ứng mất ngủ của anh đáng nghiêm trọng hơn rồi. La Phi giải thích: "Hai hôm nay tôi đã thôi dùng thuốc. Tôi không muốn mình bị lệ thuộc vào thuốc. Nhân dịp được nghỉ phép, điều chỉnh một chút." Tiêu Tập Phong đưa người về phía trước, nhẹ nhàng hỏi lại: "Cơ thể của anh có thể đang nghỉ phép, nhưng tâm trí anh thì không. Anh định điều chỉnh thế nào?" "Thế à?" La Phi ngồi ngay ngắn không động đậy. chỉnh nheo mắt nhìn lại đối phương. Dây lát sau, Tiêu Tập Phong nói bằng giọng đưa ra kết luận. Thật ra anh cũng là một người bị ham muốn khống chế. La Phỉ vẫn giữ nguyên tư thế, lấy bất biến ống vạn biến. Điều tra các vụ án chính là ham muốn của anh. Ham muốn này ngâm vào trong máu anh, dẫn dắt linh hồn anh, cũng ăn mòn cơ thể anh. Anh trở thành một con rối trở thành một cỗ máy tồn tại vì các vụ án. Tiêu Tập Phong thở dài đầy vẻ ái ngại. Ham muốn này sẽ hủy hoại anh. La Phi nhún vai trên ghế sofa. Ông nghĩ quá nhiều rồi đấy. Tôi chỉ là không thể ngủ được thôi. Tiêu Tập Phong cười nhếch. <cười> Trong trạng thái cơ thể mệt mỏi như vậy mà không ngủ được cho thấy tinh thần của anh đã hoàn toàn mất kiểm soát. Lạp Phi đau khổ cau mày. Anh dường như bị những lời nói đó chọc đúng chỗ đau. Tiêu Tập Phong chộp ngay được phản ứng trong cảm xúc của đối phương, liền tận dụng cơ hội khuyên nhủ. Anh cần một lần thư giãn tuyệt đối về mặt tinh thần. Thư giãn từ trong ra ngoài. Lạp Phi có chút siêu lòng, anh hỏi đối phương, phải thế nào mới làm được? Đầu tiên phải kiểm soát được ham muốn. Ví dụ như Tiểu Tập Phòng nheo mắt lại hỏi. "Anh có thể tạm thời quên đi mục đích của việc đến đây không?" La Phi im lặng giây lát rồi đáp. "Tôi có thể thử xem." "Anh có thể thử nói với mình, nghỉ ngơi một lúc đi." Tiểu Tập Phòng hướng dẫn đối phương. Thầm đọc đi đọc lại câu nói đó trong lòng, nét mặt La Phi trở nên nhẹ nhàng, ánh mắt cũng không còn sắc bén như trước nữa. theo tập phòng khích lệ. Rất tốt. Anh cảm thấy mình đang từ từ thả lỏng. Đầu óc anh vốn rất căng, vì bị nhét quá nhiều thứ bên trong. Bây giờ anh có thể tạm thời đẩy những thứ đó ra. Theo hơi thở của anh, đẩy ra qua lỗ mũi. Mỗi lần hít thở, áp lực trong đầu anh lại giảm đi một chút. Là phỉ vô thức điều chỉnh khiến hơi thở trở nên đều đắn, sâu dần. Tiêu tập phong lại nói. Bây giờ, anh có thể thử nhắm mắt lại. Điều này sẽ giúp anh dễ dàng thả lỏng hơn. Mắt La Phi khép lại, nhưng chỉ mấy giây sau, lại đột ngột mở ra. Nét mặt anh có phần căng thẳng. Tiêu tập phong hỏi vẻ quan tâm. Sao thế? La Phi thì thầm nói. Tôi không thể ngủ được. rất nguy hiểm. Tôi không thể để tư duy mất kiểm soát. Tại sao? La Phỉ im lặng không nói gì, hơi thở vốn đều đặn lại bắt đầu trở nên gấp gáp. Tiêu Tập Phong nhượng bộ. Thôi được. Nếu anh không muốn nhắm mắt thì không cần nhắm mắt nữa. Chỉ cần anh thả lỏng. Đừng nghĩ đến những việc khiến anh phiền não. Anh phải tin là ở đây rất an toàn. La Phi cố gắng điều chỉnh tâm trạng và nhịp thở của mình. Tiêu Tập Phong quay người, dựa vào bức tường sau lưng mình. Trên tường có một công tắc đèn có thể xoay tròn. Ông ta đưa tay qua, từ từ vặn nửa vòng. Ánh sáng trong căn phòng càng tối hơn. Để thích nghi với sự thay đổi này, đồng tử của La Phi phóng to lên một cách bản năng. Ánh mắt anh cũng vì thế mà trở nên mơ hồ. Tiêu Tập Phong hỏi: Bây giờ cảm thấy thế nào? Rất tốt. Cơ thể La Phi lún trong chiếc ghế sofa, anh nói. Cái ghế này rất dễ chịu. Cảm thấy thời cơ đã đến, Tiêu Tập Phong lại bắt đầu nói đến chủ đề lúc trước. Vừa nãy anh nói không được để tư duy mất kiểm soát. Đây chính là nguyên nhân mà anh không muốn ngủ đúng không? Đúng thế. tô không thể để người khác xâm nhập vào tiềm thức của mình. Tiêu Tập Phong đã ý thức được điều gì đó. Thực ra là anh sợ bị người khác thôi miên. La Phi im lặng không đáp. Thôi miên hoàn toàn không phải việc gì tội tệ. Tiêu Tập Phong từng bước khuyên nhủ. Nó có thể giúp chúng ta nhận thức về mình tốt hơn. Nhưng thái độ của La Phi vẫn rất kháng cự. Không, tôi không thể Tiêu Tập Phong quan sát nét mặt La Phi, sau đó ông ta hỏi theo suy đoán. Bởi vì trong lòng anh có một bí mật sợ bị người khác phát hiện. La Phi một lần nữa nhăn mặt. Việc này vô cùng nguy hiểm. Tôi không thể để mất kiểm soát. Thôi được, tôi hiểu rồi. Tiêu Tập Phong hơi dừng lại một lát, tiếp đó ông ta nói như để tổng kết chính bí mật đó khiến anh không thể ngủ được. Vì anh sợ có người sẽ thừa lúc ý thức của anh mơ hồ điều khiển tư duy của anh. Nếu vậy, bí mật của anh sẽ bị đối phương phát hiện, tiếp đó gây ra một hậu quả đáng sợ nào đó. La Phi gật đầu, anh thở dài một tiếng, Tiêu Tập Phong tập trung ánh nhìn vào hỏi. Đó rốt cuộc là bí mật gì vậy? Lạp Phi cao giọng hét lên một cách cảnh giác. "Tôi không thể nói được." Tiêu Tập Phong vội làm động tác xoa dịu, "Được rồi, được rồi. Anh không muốn nói thì không cần nói." Lạp Phi căng thẳng, hít thở một hơi, cổ họng khẽ động đậy ở chỗ hầm dưới. Tiêu Tập Phong suy nghĩ một lúc, sau đó đưa ra một đề nghị. "Nếu anh sợ bí mật đó đến như vậy, chúng ta có thể giấu nó đi." Lạp Phi hỏi, với vẻ hứng thú. "Giấu thế nào? Ví dụ như chúng ta có thể tạo ra một chiếc két an toàn trong thế giới tinh thần của anh, sau đó cho bí mật đó vào trong két. Anh còn có thể thiết lập một mật mã. Mật mã này chỉ có anh mới biết. Như vậy sẽ không cần phải lo lắng bí mật người khác bị đánh cắp nữa." La Phi hỏi với vẻ nghi ngờ. "Việc này nghe chừng có vẻ hơi ảo." Thật sự có thể thực hiện được sao?" Tiêu Tập Phong trả lời bằng giọng vô cùng khẳng định. "Tất nhiên là có thể. Đối với một nhà thôi miên, đây là một loại kỹ thuật hỗ trợ tâm lý rất bình thường, cũng rất hiệu quả." La Phi bày tỏ thiện chí hợp tác, anh chủ động hỏi. "Thế thì được. Chúng ta phải bắt đầu như thế nào?" Tiêu Tập Phong nói. "Đầu tiên, Chúng ta cần một chiếc két an toàn. Tôi sẽ giúp anh tạo ra. Bây giờ, tôi muốn anh hãy nhắm mắt lại. Là phỉ bất giác kháng cự, anh nói. Không, tôi không muốn nhắm mắt. Tiêu Tập Phong giải thích. Anh đừng lo. Anh sẽ không